sẽ thân vì nhau. Li Tâm không quay đầu nhìn Tề Mặc, cũng không để ý Hắc Ưng ở bên cạnh. Rồi mắt cô không rời khỏi những hình bóng nhấp nhô ở bên dưới, còn cách khoảng 3 dặm. đi Tâm cất giọng nó lạnh lùng, thông báo tình hình cho Tề Mặc và Hắc Ưng vẫn đang tiếp tục lên đỉnh núi. Lúc mới phát hiện đám thổ dân, chúng còn cách ba người tới mười mấy, hai mươi dặm, có lẽ do ly tập ở trên cao nên mới phát hiện có người đang di chuyển ở bên dưới, không ngờ chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, chúng đã hoàn toàn rút ngắn khoảng cách, ly tập biết vào lúc này, cô không thể tỏ ra hốt khoảng hay sợ hãi nhưng tìm cô vẫn đập thình thịch trong lòng ngực đám thẩu dân có tới trăm người đuổi theo chưa kể không biết bao nhiêu tên vì rừng cây che khuất đến bây giờ vẫn không thấy bóng dáng máy bay của lập hộ nếu đám thẩu dân đuổi tới nơi hậu quả sẽ rất khó lường lập hộ nhanh lên đi bọn chúng còn cách chúng tôi khoảng hai dặm thôi ly tâm vừa quan sát tình hình ở bên dưới vừa không ngừng thúc giục lập hộ ở đầu kia lập hộ cũng căng thẳng thay ly tâm sợ gì chứ tìm mặt lên tiếng khi có cảm giác ly tâm không xử nổi bình tĩnh, tìm cô đập liên hồi trên lưng hắn, hai cánh tay cô siết chặt vào cổ đến mức khiến hắn cảm thấy khó thở. chứng kiến đám thổ dân ngày càng tiến lại gần, ly Tâm rất muốn nói cô không sợ, nhưng trên thực tế cô cảm thấy vô cùng khẩn trương, ly Tâm bớt sát cuối đầu nói khẽ, tôi sợ. mặc dù biết không nên tỏ ra sợ hãi, nhưng ly Tâm hiểu rõ tìm mặt không thích nghe lời nói dối. Cô không phải là siêu nhân Mãi sợ cũng là lẽ thương tình Em chỉ có thể chết Trong tay tôi Nếu chúng đổ đến nơi Tôi sẽ tự tay giết em Xong nói lạnh lùng và bá đạo của tên mặt vang lên bên ta Ly Tâm thân thể Ly Tâm hơi run nhẹ Hình như tê mặt đã từng nói với cô câu này Bây giờ nghe lại Vẫn thấy bá đạo như thường đi Tâm biết Tê mặt nói được làm được Chết ở trong tay hắn Có lẽ tốt hơn Chết trong tay đám thổ dân đáng sợ kia, trong lòng đi tâm bỗng duyên thấy bình tĩnh hẳn, hai tay vẫn ôm chặt cổ tề mặt, nhìn đám thổ dân nghe một tiếng lại gần, thì Tâm bớt sát miễn cười và gối đầu lên lương tề mặt. ầm ầm ầm, trên không trung đột nhiên có tiếng máy bay, thì Tâm bị ngẩn đầu, thấy chiếc máy bay bay mỗi lúc một tiếng lại gần, Xong nói là hồ trên đến, khoa tay, có phải là nơi này không? Có phải là nơi này không? Mèo trả lời tôi đi. Đúng rồi, chính là nơi này, các anh mà hạ cánh đi. đi tầm vốn đang bình thản chờ đợi tình huống tề mặt sa tay với cô. Nghe giọng nói của lạp hộ, cô vội vàng trả lời, và tay vẫy vẫy, không thể hạ cánh. Tề mặt lên tiếng, hắn dùng hết sức lên đỉnh núi Thang dây, bảo bọn họ thả thang dây xuống. Hát ưng ở bên cạnh vừa khổng hển vừa nói nhanh. Lúc này Ly Tâm mới nghĩ ra để máy bay hạ cánh vai bọn cô. Lê lên máy bay sẽ tốn khá nhiều thời gian. Vô hình tặng thêm cửa hội cho đám thổ dân. Cô lập tức lên tiếng. Thả thang dây xuống. Thang dây. Lão rãi nhanh lên. Bọn chúng sắp đến nơi rồi. Chỉ còn cách chúng ta hơn 100 mét. Nhanh lên đi. Lập hộ đứng ở cửa chiếc máy bay trực thăng cửa nhỏ, tay cầm khẩu súng hạng nặng. Anh ta vừa chỉ huy hạ độ cao máy bay, đồng thời nhìn đám thổ dân khung hàng ở phía sau tìm mặt, bạn ánh mắt đầy lo lắng. Tề Mặc nghiến răng, điên cuồng la về phía thang dây từ máy bay thả xuống. Tiếng cằm gừ của đám thổ dân ở phía sau mỗi lúc một lớn, như nghe sát tinh tai. Thăng thăng thăng, tiếng súng kịch liệt vang lên. Lập hộ đứng trên máy bay không ngừng nhả đạn về đám thổ dân đang đuổi theo Tề Mặc. Người của tề mặt ở trên máy bay cũng điên cuồng nổ súng, tạo thành âm thanh điếc thai. Nhanh, nhanh lên, lập hộ hét lớn vào thiết bị liên lạc. 100m, 50m, 10m, tề mặt và ưng phiên nhanh đến nơi có chiếc thang dây. Sau lưng họ vẫn là tiếng gầm rú ghê sợ và tiếng nổ súng kịch liệt. nắm lấy thang dây, ly tầm phự hét lên với tên đặc vừa bỏ chốt, an tào trên đầu súng, đằng sau cô có một tên thổ dân đang lao tới, gương mặt dữ tợn của hắn, cứ thấy hung hãn của hắn khiến đi tâm tóc một hơi lạnh, nhưng cô vẫn kiên cường nhả đạn vào người tên thổ dân. Tên đặc đã nắm được thiên dây đang bay đến nhưng sao có tiếng động khác thường, hắn liền quay đầu nhìn, tài thủ dân bị Ly Tâm bắn trúng, thân thân máu tươi xối xả, hai mắt trợn trừng, nhưng hắn vẫn tiếp tục sau vào hai người, bóng vũ sắc nhọn của hắn chụp đúng lưng Ly Tâm. thì mặt phản ứng nhanh như tia chớp, hắn quan khẩu súng hạng nặng trong tay cho Hắc Ân lúc này cũng đã bám được vào than dây, sập vòng một tay về phía sau tính người Ly Tâm lao ra đằng trước hơn. Hắc Ân lập tức nổ súng vào tên thổ dân, đập tay hét lớn, đi thôi! Ly Tâm vốn chỉ biết trợn mắt nhìn bóng vuốt của tên thổ dân của số người cô Không ngờ đúng lúc đó, tề mặt tím lấy người cô Lo ra rằng trước khiến bóng vuốt sắc nhọn của tên thổ dân bọc xuống đúng vai tề mặt Ly Tâm có cảm giác tề mặt cứng người Lúc này, chiếc máy vai cũng bay lên cao Ly Tâm không nghĩ ngợi gì, chỉ biết ôm chặt cổ tề mặt Máy vai bài bỏ lúc một cao Ly Tâm không nhìn thấy vẻ mặt của tề mặt Và vết thương trên vai hắn Cô chỉ có thể dùng toàn lực âm chặt tề mặt Cảm nhận được thân thể tề mặt càng lúc càng càng cứng liền tập bước sát chuối đầu vào cổ hắn Ở trên máy vai là hộ chỉ huy viên phi công lá máy bay rời khỏi đỉnh núi Dạy đặt thổ dân địa phương Vũ khí trong tay là hộ không còn uy lực Với đám người ở bên dưới Anh ta liền ra lệnh người ở trên máy bay Nhanh chóng kéo tay mặt và liên tâm lên máy bay, Đồng thời anh ta cho mở khoang ra máy bay. Vào thời điểm ba người được kéo lên máy bay Một ánh sáng trắng phong xuống đỉnh núi bên dưới Chỉ trong giây lát Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp dãy núi Một luồng sáng đỏ hủy diệt và núi trong chớp mắt Ly Tâm nằm trên sàn máy bay Thấy lập hồ và những người khác tiến lại gần Cô thở phạm nhẹ nhởm Ly Tâm vẫn ôm chặt tề mặt đang nằm đè trên người mình Đầu cô tự sát vai hắn Sau đó Ly Tâm từ từ liễm đi lúc đi tầm tỉnh lại đã là ba ngày sau đi tầm đã mắt nhìn quanh căn phòng rồi đưa tay bóp mi tâm đau quá cảm giác đầu tiên của cô sau khi tỉnh dậy là đau đớn giống như thân thể không có một chỗ nào lành lạnh, thận thân đau nhức đến mức cô không muốn tỉnh cũng không được tiểu thư tỉnh rồi à một giọng nói tiếng anh kiểu mỹ vang lên bên tai ly tâm chỉ có điều giọng nói này đều đều không mang bất cứ sắc thái tình cảm nào Li Tâm nhèm mắt hướng về nơi phát ra tiếng nói, cô thấy một người đàn ông đang cung kính cúi người đứng ở bên cạnh giường. Li Tâm liền mở miệng: "Nước." "Vâng ạ." Người đàn ông quay người đi lấy nước cho Li Tâm. Anh, anh ta hai tay đưa hai nước trước, trước mặt Li Tâm, không hề có ý rõ cô ngồi dậy. Li Tâm thấy vậy chữ thầm trong lòng, Cô nghiến răng ngồi dậy, đóng cốc nước từ tay người đàn ông. Sau khi uống hay hớp, Li Tâm nói chậm rãi. Tôi không bảo anh đỡ tôi ngồi dậy, nhưng anh không thể tìm cho tôi cái ống hút, hai thứ gì đó tiện cho tôi sao? Mặc dù không hài lòng, nhưng ly tâm không muốn nở nóng, tàu thân cô đau đến mức không cáo nổi. Tôi xin lỗi, ở đây không có mấy thứ đó, từ trước đến nay, chưa có người nào sử dụng đồ tiểu thư vừa nói, sau này tôi sẽ chú ý. Người đàn ông cất giọng Người đàn ông cuối tháp đầu đói sọng bình thản. Li Tâm hơi nhớ mày. Chưa có người nào sử dụng. Cô cố chịu đau nên tiếng hỏi. Đây là nơi nào? Không hiểu tại sao, dù phát hiện đang ở trong một căn phòng xa lạ, nhưng Li Tâm không thấy bất an, hay có cảm giác căng thẳng. Nếu không phải người đàn ông có mặt ở đây, cô cũng chẳng thèm tìm hiểu. Tại sao? Hai chữ đơn giản nhưng khiến Ly Tâm sợt mình, hóa ra đây là Tây Sa. thảo nào người ở đây biến thái như vậy, ở đây là Tây Sa, chắc sẽ không có mấy thứ nhân tích hóa như cô vừa nói. Ly Tâm không ngờ cô đang ở trong nhà của Tây Sa. Ly Tâm lại nhớ thông bộ của Tây Sa ở bên Mỹ, xem ra cô vừa ngồi máy bay, bay qua nửa vòng trái đất, Ly Tâm rõ mắt nhìn quanh phòng hồng tòi cách trang trí thể hiện sự mạnh mẽ giống như phong cách của tề mặtể thư đây là thuốc của cô người đàn ông đưa đến người đàn ông phu... người đàn ông đưa mấy viên thuốc đến trước mặt Ly tâm thì tâm hơi cao mày nhưng không nên tiếng người đàn ông đứng bên cạnh cung kính giải thích đây là thuốc do bác sĩ lập hồ kê nói là thuốc kháng sinh giảm đau có tác dụng hồi phục vết thương nghe nó thốt ra lập hộ kê đơn, lì tâm lập tức núp vào. đưa mắt nhìn quanh không thấy một bóng người nào khác, lì tâm liền mở miệng hỏi: tề mặt, à tề lão đại đang ở đâu? người đàn ông trả lời nghiêm túc: tôi không biết. ý anh là gì? lì tâm trợn mắt với người đàn ông trước mặt. Trước đây nếu không phải tề Mặt ở bên cạnh cô thì là Lập Hồ hay Hoàng Ưng, Bạch Ưng, bây giờ cô đang ở ngay trong đại bản danh của tề Mặt, thế mà không một người nào xuất hiện, bọn họ chẳng nên mặt cô gì cả. Mặc dù nghĩ vậy nhưng Ly Tâm không định thắc mắc nhiều, Tê Mặt là lão đại của tề Gia, hắn ở bên cạnh cô mới là chuyện lạ nên biết đây là tề Gia nên tập trung toàn những nhân vật đẳng cấp, còn cô chỉ là loại ruồi muỗi mà thôi. Ly Tâm phút tay ra hiệu người đàn ông không cần trả lời, anh ta liền lùi một bước, cuối người trước Ly Tâm. Thuộc hạ thật sự không biết, tìm hiểu hành tinh của lão đại là một tội lớn. Thái độ hoảng sợ và thận trọng của người đàn ông khiến Ly Tâm chấp chớp mắt. Xem ra tại mặt có nhiều quy tắc quy định thật đấy, cô chỉ tiện mồm hỏi thôi mà. Ly Tâm nhúng vai, không tiếp tục nhìn khó dễ cho người đàn ông. Ly Tâm đột nhiên sực nhớ điều gì, cô lập tức nhảy xuống giường tụm lấy cổ áo của người vạch. Tụm lấy cổ áo của người đàn ông. Bạch Ưng, Hoàng Ưng, Khác Ưng, Không Ưng độc hộp thì sao? Anh nói cho tôi biết, hành tung của một người thơ cũng được, bọn họ đây ở đâu? Vừa sợ so đã ốc đi tâm còn chưa tỉnh táo, sau một hồi nói chuyện, cô bỗng cảm thấy có gì đó bất thường, trước khi bị ngất Cô tận mắt chứng kiến, tề mặt bị thương, dựa vào sức khỏe của tề mặt, Ly Tâm đón vết thương đó không là gì. Nhưng khi cả đám người biết mất, đi Tâm đột nhiên có cảm giác chẳng lành. Người đàn ông cúi đầu. tôi không biết tứ ưng đại nhân đang ở đâu. Lập hộ đại nhân hôm qua có đến đây, thăm tiểu thư rồi vội đi ngay. Không biết đại nhân lúc nào mới trở lại. Xích, rốt cuộc bọn họ làm sao vậy? Ly Tâm không thể kiềm chế tiếng chữ thề khi nghe câu trả lời của người đàn ông, tất cả đều mất dạng, chuyện này rõ ràng không bình thường. Cô tỉnh rồi à, Xong nói thân thể vọng đến, Ly Tâm ngẩn đầu nhìn, thấy là Hộ đang đứng ở cửa, là Hộ khoanh tay trước ngực sau mỉm cười. Tôi cũng đón cô đã tỉnh lại, anh lưu ra ngoài đi, chỗ này để tôi. Lập Hộ vất tại với người đàn ông và chậm rãi đi về phía Ly Tâm. Ly Tâm thấy là hộ dù mỉm cười Nhưng nụ cười chỉ dừng ở khóe mắt Tìm cô liền đập nhanh một nhịp Khi người đàn ông mất dạng đi Tâm cao mà hỏi là hộ Lão đại đâu? Muốn biết thì theo tôi Lập hộ đến bên Ly Tâm Lấy một thứ gì đó trong tủ đồ Nụ cười trên mặt là hộ vẫn không thay đổi Nhưng Ly Tâm cảm nhận được Nụ cười đó không thật Vì vậy cô không nói bất cứ lời nào Lập tức đi theo là hộ ra ngoài Cô hãy tư tỉnh lên còn chưa ra khỏi cửa, lập hộ lên tiếng nhắc nhở, ly tam bất giác nhíu mày, lập hộ mở miệng giải thích, đây là từ gia, chỉ nằm từ đơn giản, nhưng khiến ly tam lập tức hiểu ý. Từ gia là nơi họa hậu tiền nông, chỉ một động tác hay một nét mặt đều có ý nghĩa khác nhau, ở đây này phải sức chú ý, vì chỉ một biểu hiện khác thường có thể gây nên chuyện động trời. Sau khi hiểu ý lập hộ. Ly Tâm hơi thả lỏng tinh thần, nhưng cô không cười nổi. Bây sao tờ thân cô đang đau nhất, sao có thể cười cười chứ? Ly Tâm theo lập hộ đi vòng vòng vèo vèo quanh biệt thự rộng như tòa lâu đài. Đi một lúc, Ly Tâm gần như không thể nhấc chân. Ly Tâm thăm, thăm ca tháng, không biết tên mặt xây biệt thự rộng như thế này để làm gì. Ly Tâm cắn răng đi theo lập hộ, ra khỏi cổng, hai người lên một chiếc ô tô, chiếc xe la về phía trước. Qua khu đô thị sầm út, rồi tới một bờ biển, mê mùa dây phủ, lì tầm qua xe có lập hộ. Đây là nơi đèo. Lọc hộ vừa lấy xe vừa trả lời bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nơi cô vừa ở là bản danh của thầy xa còn đây là nơi riêng tư của lão đại. Lão đại thích sống ở đây. Thấy nét mặt, lọc hộ khác hẳn với tư cười ban nãy tìm ly tầm bảo đọc nhanh, không biết tề mặt đã xảy ra chuyện gì. Căn phòng có hai màu trắng đen, thể hiện phong cách lạnh lùng và cứng rắn. Mặc dù bây giờ đen là sữa hè, nhưng ở trong phòng vẫn có cảm giác lạnh lẽo từ đầu đến chân. Có điều khiến đi tâm cảm thấy bú xá trong lòng, không phải là bầu không khí của căn phòng, mà là cảnh tượng tiềm mặt đang chịu sự kiểm tra của các loại máy móc. Chuyện gì vậy? Đi tâm lên tiếng khi thấy tiềm mặt đang nằm trong cổ máy đóng kính mít, đám bạch ưng đứng bên sát với vẻ mặt đầy lo lắng. Ở đầu bên kia có một người đàn ông tóc gần bạc trắng, tay ông ta hơi rụng rãy nhưng bộ dạng vẫn không mất đi sự bình tĩnh. Lão đại bị nhiễm xạ rồi, hồng ưng trả lời. Nghe tin về mặt xảy ra chuyện, anh ta phải phải trở về từ chỗ xa quên. Ly Tâm phải sửa người Mặc dù cô từng nghĩ tề mặt có nhiều khả năng bị nhiễm xạ Vậy hắn để lộ giá thịt ở nơi có độ phóng xạ cao Nhưng nhớ lại lời hứa đảm bảo Sẽ để cô sống lâu của hắn Và việc bản thân vẫn bình em phụ sự Nên Ly Tâm tạm thời quên đi chuyện đó Bây giờ nghe học ưng nói vậy Đỏ óc Ly Tâm bọc nổi tung Các anh có thuốc đúng không? Ly Tâm hít một hơi sâu Cô sửa bình tĩnh Lạc hồ đưa mắt về phía Ly Tâm nói nhỏ Thuốc của chúng tôi có tác dụng với người bị nhiễm xạ nhẹ. Chúng tôi đã thử dùng cho lão đại nhưng không có hiệu quả. Li Tâm ngỡ mặt nhìn lạp hụ. Tại sao? Tại sao là không có hiệu quả? Sự lo lắng của cô xuất phát tận đáy lòng. vì máu bị nhiễm xạ trực tiếp, y học hiện nay hoàn toàn không có cách chữa trị. Ông già tóc bạc vẫn im lặng kể từ lúc Li Tâm đi vào đột ngột linh tiếng. Máu bị nhiễm trực tiếp. Ly Tâm không nhớ nổi với kinh ngạc, cô tiến lại gần cô mái chứa tề mặt, đập vào mắt cô là nơi vai trận có vết thương của hắn. Má tề mặt bị nhiễm xa trực tiếp chắc chắn là do tên thổ dân chụp vào người hắn lúc buông lên máy vai. Máu, vết thương, đây chẳng phải là do của cô sao? Không biết có phải cảm nhận được sự có mặt của Ly Tâm, tề mặt đột ngột mở mắt. Ni Tâm thấy tên mặt hơi như mắt, rồi dõi thẳng vào cô, ánh mắt hắn không có sự phẫn nộ hay không kem chịu, không có sự oán hận, mà rất bình thản và lạnh đùng, giống như lúc bình thường, như không có chuyện gì xảy ra, điều đó càng khiến Ni Tâm càng thẳng hơn. Phải làm thế nào bây giờ? Lẽ nào không còn cách nào khác? Ni Tâm rồi bắt khỏi tên mặt, ngoài xe khỏi đám lạp hộ. Lạp hộ lắc đầu, trước mắt chỉ có thể tạm thời khống chế, nhưng hiệu quả không tốt lắm. Vì nhiễm xạ không gây chết người ngay, nhưng khiến các bộ phận cơ thể bị thoái hóa và xuất hiện nhiều vấn đề. Nếu bị nhiễm xạ ở mức độ nhẹ, có thể vài năm sau mới có phản ứng, nhưng tiệt mặt bị nhiễm xạ trực tiếp vào máu, hậu quả thế nào không ai dám đảm bảo. Tôi thì sao? Tôi có vấn đề gì không? Đi tầm nhìn thẳng vào mắt Lập Hộ, đột nhiên chuyển đề tài. Lập Hộ lắc đầu, cô không có bất cứ vấn đề gì, máu của cô không có dấu hiệu bất thường. Cũng không bị nhiễm xạ Trên vai cô Nếu tôi không nhầm Thì cũng bị bóng vuốt Của tên thổ dân sượt qua Nghe lạp hộ nói vậy Ly Tâm quay đầu nhìn xuống vả vai mình Thấy một vết thước khá sâu ở đầu vai Ly Tâm trầm mặt vụ hồi Rồi nói nhỏ Mọi người muốn tôi làm gì bây giờ Lão đại đã cứu tôi Chỉ cần làm việc trong khả năng của tôi Tôi cũng sẽ cố hết sức cứu lão đại Lạp hộ và hồng ân đưa mắt nhìn nhau Rồi lạp hộ lên tiếng Tốt quá, tôi đang đợi câu nói này của cô, tôi cần xét nghiệp máu của cô để tìm cách chữa trị cho lão đại. Không thành vấn đề, đi tâm trả lời dứt khoát. đi đến bên cạnh lạp hộ và dưa tay trước mặt anh ta. Ở bên cạnh, ông già tóc bạc cược đầu rồi lấy ống tim dọc vào mạch máu của lý tâm. Sau khi rút máu, ông già cẩn thận bảo vệ ống đựng máu, đi tâm lên tiếng khai lạp hộ. Tại sao các anh không lấy máu của tôi trong lúc tôi hôn mê? Lấy máu của cô không phải là chuyện khó khăn gì, vì mà trong bản ngày cô hôn mê bất tỉnh, họ không lấy máu của cô, mà đợi đến khi cô tỉnh lại và đồng ý, cửa chỉ này hoàn toàn trái ngược với hành động cực ép của tề mặt. Vì cô là người lão đại đã thừa nhận, địa vị của cô tương đương với chúng tôi, nếu không có sự đồng ý của cô, bất cứ người nào trong thời gian cũng không được phép động đến một sợi lông của cô. Hoài Ưu sẽ thích, Vì thầm bớt xét quay người nhìn tề mặt Lúc này hắn đã ngồi dậy Cửa thiết bị kiểm tra từ từ mở ra Vì thầm tiến lên phía trước Nhìn chăm chú vào những nếp chấm đỏ trên da tề mặt Vì thầm cắn nhẹ môi cổ bất xét mỉm cười Khi đối diện với ra mắt của tề mặt Chương 72 Hát Đạo Hào Môn Các chú sẽ viết xong việc của các chú ra. Tề mặt chỉ liếc qua ly tâm rồi đưa mắt về đám lập hộ. Đám hồng ưng và lập hộ nhìn nhau, thấy vẻ mặt lạnh lùng của tề mặt, hồng ưng lắp bắp. Lão đại, sức khỏe của lão đại, tội vẫn chưa chết. Bốn từ ngạo mạn lạnh lùng và bá đạo cắt ngang lời hồng ưng, đám hồng ưng liếc nhìn. Quý đầu trả lời, vâng, chúng tôi biết. Nói xong, tất cả đi ra ngoài trừ lập hộ. Mặc dù tề mặt nằm yên một chỗ, nhưng tề gia vẫn hoạt động như thường, bọn họ ở lại bên tề mặt, thì ai sẽ giải quyết sự buộc của tề gia. Nếu để người ngoài biết sức khỏe của lão đại tề gia xảy ra vấn đề nghiêm trọng, ai sẽ gánh phát trách nhiệm nếu có động loạn Việc tề mặt bị thương khiến đám hồng ưng rất khẩn trương, nhưng nếu không có tề mặt cũng sẽ không có bọn họ. Liệt tập nhân mặt khi thấy tề mặt chỉ dùng một câu đuổi hết đám hồng ưng và bọn họ không dám lên tiếng phản đối. Cô mỉm cười, cầm quần áo của tề mặt và đi về phía hắn. Tề mặt ngồi im trên tiết bị kiểm tra, để mặt đi Tâm mặc quần áo cho hắn. Có đau không? Trong lúc sợ áo, ngón tay của ly Tâm hơi động và đấm đỏ trên người tề mặt. cảm sát thân thể tề mặt hơi cứng cứng, cô liền rút tay nhìn hắn chăm chú. Những người bị nhiễm xạ trên cơ thể đều xuất hiện nớm mang đỏ. Ly Tâm thốn tưởng đây chỉ là một trong những biểu hiện của việc bị nhiễm xạ. Không ngờ lại đau đến như vậy. Ly Tâm dừng tay khi thấy cơ bắp tề mặt có rút khi cô động vào. Tề mặt cúi đầu nhìn Ly Tâm, thấy đá mắt cô không có gì khác ngoài vẻ lo lắng. Tề mặt đưa tay sờ đầu Ly Tâm và phút nhẹ nhàng, trầm mặt một lúc, hắn cất sọng trầm trầm. Không sao cả. Lúc này... Ly Tâm mới biết cô thật ngốc nghếch khi hỏi câu đó, hỏi tề mặt có đau không? Chẳng khác nào hỏi cái bàn rằng mày biết nói chuyện hay không? Tề mặt trả lời thật cho cô biết mới lạ, hơn nữa hình như tề mặt không có giấy thần kinh đau đớn. Lúc cô bị xét nghiệm, thân thể cô đã đến mức chết đi sống lại, còn tề mặt vẫn sự phân mặt bình thường như hắn vừa mới ngủ dậy. Mặc áo cho tôi, thấy Ly Tâm đứng ngay, Không động đậy, tề mặt xa xăm mặt, hắn sơ tai tím cổ Ly Tâm và cướp sọng đầy nổ khí. Ly Tâm định thần trở lại, thấy vẻ tức sầm của tề mặt, Ly Tâm không nói một lời nào, nhanh chóng mặc quần áo cho hắn. Tuy Ly Tâm hết sức nhẹ nhàng, nhưng tề mặt dường như không bận tâm, hắn sơ tai sơ chân mặc đồ như lúc bình thường, như không phải cơ thể đang chịu đau đớn. Tề mặt quả là người từ thân thể đến trái tim, đều là mặt sắc thép. Lão đại, tốt nhất mấy ngày này. Lão đại hãy ở lại đây, để chúng tôi tìm cách trị liệu. Lạp hộ rả bước nhanh đến trước tề mặt khi thấy hắn đứng dậy ấm eo đi tăm định đi ra ngoài. Tề mặt nhíu mày, hắn còn chưa trả lời, thì tăm ở bên cạnh ngật đầu lâm tinh. Lão đại, sức khỏe quan trọng nhất, có việc gì để vòng họ giải quyết tình hình của lão đại tương đối phức tạp. Lạp hộ đâm thời gật đầu, đúng vậy lão đại. Tề mặt đảo mắt qua hai người, cất sọng lạnh lùng. Nhắc một lần sinh nào Vì tâm cứng họng. Tề mặt nói vậy là có ý gì Lẽ nào lo lắng và quan tâm đến hắn cũng là sai Nếu không để tình hắn cứu cô Hắn đừng mơ cô sẽ bận tâm Và lo lắng cho sức khỏe của hắn Cả đời này ngoài tỳ tâm Cô chưa từng quan tâm ai bao giờ Nghe tệ mặt nói vậy Lập hộ sững lại trong vài giây Rồi nghiến răng. Lão đại, lập hộ sai rồi Xin lão đại thứ lỗi Tề mặt hơi gật đầu với lập hộ Ôm Ly Tâm ra ngoài, Ly Tâm nhớ chặt ra lông mày, quay đầu nhìn Lập Hộ. Lập Hộ cho đỡ điều gì đó với ông già tóc bạc, sò nhanh chóng đi theo tề mặt. Thấy Ly Tâm nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, Lập Hộ lắc đầu sẽ thích. Cả gia tộc đều biết lão đại trở về, nếu lão đại không lộ diện sẽ dẫn đến tin đồn không hay. Hơn nữa, có một việc cần lão đại đích thân xử lý. Lập Hộ nóng ruột chỉ nghĩ đến sức khỏe của tề mặt mà quên mất thân phận người đứng đầu từ gia da của hắn nếu tề mặt không xuất đầu lộ diện bên ngoài sẽ xuất hiện tinh đồn và suy diễn lung tung không cho đối thủ bất cứ một khe hở chọc ngoáy là tôm chỉ su na của tề mặt lập hộ nhất thời quên mất nghe là hộ sẽ thích ly tâm bước sát câu mài lời nói của lập hộ không hoàn toàn rõ ràng Nhưng Ly Tâm có thể hình dung ra, lúc cô còn ở tổ chức ăn trộm, dù cô bị thương hay xảy ra chuyện, cô cũng phải cắn răng chịu đựng để những người nhầm vào cô không tìm ra được nhược điểm hoặc kẻ hở để ra tay. Đây là một đạo lý đơn giản áp dụng trên người có thân phận như tề mặt đến bản thân Ly Tâm. Để Thô lái xe cho Ly Tâm ngoan ngoãn làm gậy chóng của tề mặt khi lập hộ lái xe đến cô mở cửa xe cho tề mặc ngồi vào ghế sau rồi lên tiếng nói với lạp hộ. đi tâm không biết y thuật tề mặc lâm vào tình trạng này lạp hộ ngồi bên cạnh hắn sẽ tốt hơn có thể dễ dàng ứng phó bất cứ lúc nào đi tâm chưa kịp bước đi tề mặc liền nắm lấy cổ áo đi tâm loi tụt cô vào trong xe đi tâm ngồi trên sàn xe vịnh và đồ tề mặc đi tâm vừa định nhổm dậy bàn tay to lớn của tề mặc lập tức ấn người cô xuống khiến đi tâm không thể ngẩng đầu Vì tâm nên phải ngồi im, cô cố xử thẳng người không để đè lên đùi tề mặt. Ngồi tử tế vào, tề mặt có sống lạnh lùng, tài dùng lực ép chặt cô vào đùi hắn. Vì tâm liền từ bỏ việc phản kháng, trực tiếp dựa vào đùi tề mặt. Hắn không sợ đau, vì gì cô phải lo cho hắn. Lão đại, tôi chỉ cần... Nào lái xe, lập hộ chỉ nói hết câu. Tề mặt rụt ngột cắt ngang, giọng nói có vẻ mất kiên nhẫn, lập hộ, cắn răng, hít một hơi rồi nhấn ga, lái xe về phía đại bản danh của tề gia. Liệt tâm ướp người vào đùi tề mặt, cảm giác hắn đang vuốt tóc cô, mặt cô áp vào cặp đùi rắn chắc của tề mặt. Liệt tâm không khỏi than thầm, tề mặt rối xử với người của hắn tốt thật, thảo nào đám lập hộ và hồng ưng, cam tâm, tình nguyện, bán sống bán chết vì hắn. Dưới tấm mặt tàn nhẫn và lạnh lùng, tề mặt thật ra rất biết nghĩ đến người khác. Tề mặt bị nhiễm xạ, nếu bọn họ tiếp xúc với hắn ở cự ly gần, bọn họ có khả năng sẽ bị truyền nhiễm, vì vậy tề mặt sự khoảng cách với tất cả mọi người, hắn chỉ gần gũi một mình cô là vì biết cô không sợ bị nhiễm xạ. Cụp mặt lên đùi tềm mặt, bị tâm bỗng dưng mỉm cười, có một lão đại như thế này cũng không tòi, lão đại biết nghĩ đến thuộc hạ, không phải ngại nguy hiểm đi cứu thuộc hạ như tềm mặt. Tô cấp nhiều lần so với lão đại tổ chức cô từng ở trước kia, nếu tề mặt không buông tha cô, vậy thì cô sẽ làm thuộc hạ của hắn. Lần này không phải do hắn bắt ép cô, mà cô cam tâm tình nguyện. Ô tô nhanh chóng đến trước cửa tề xa, đi tầm ngẩn đầu nhìn, thấy lập hộ từ từ sảnh tốc độ. Cánh cửa lớn uy nghiêm của tề xa mở ra, hai bên là hai hàng người học ăn mặc chỉnh tề, trúng cuối đầu đón xe có tề mặt đi vào. Ở bên trong tề xa, Vừa đi lại vào lúc một đông, nhưng dù họ đang làm gì, thấy xe tề mặt đi đến gần, cũng còn tất cả công việc cúi người cung kính chào đón. Xe ô tô đang ăn bánh, thấy xe của tề mặt đi đến đều dừng lại, tất cả mọi người ở bên trong, xuống xe, cúi đầu hành lễ với tề mặt. Những người đó đều tràn đầy khí chất quý tộc, cao ngạ và lạnh lùng, nhưng tất cả đều phải cúi đầu trước tề mặt. Chứng kiến cảnh tượng trên, Ly Tâm không khỏi cảm thán, đây chính là khí thế của hát đạo, cũng thể hiện thế lực của tề mặt. Ly Tâm ngấn đầu nhìn tề mặt, thể mặt hắn vẫn không có bất cứ sát thái biểu cảm nào, giống như đã quá quen thuộc với sự cung kính của mọi người. Ly Tâm liền sợ lên đầu mũi, lần đầu tiên cô được tiếp đón như thế này, không thể không thừa nhận là cô cũng hơi hơi đắc ý. Ô tô dừng lại trước tòa nhà trung tâm Lập hộ nhắm mắt với ly tâm qua gương chiếu hậu Ly tâm lấy lại vẻ mặt nghiêm túc đẩy cửa xuống xe ra hơi cúi người Cùng lập hộ lúc này đã xuống xe làm động tác Như ly tâm nghiên đón tề mặt Gia tộc hào môn lắm quy định quy tắc thật Ly tâm thầm nhũ Tề mặt lạnh lùng bước xuống xe ô tô Tất cả mọi người đang cúi đầu Ngâm tiếp hắn đồng thanh lên tiếng Lão đại Tề mặt đảo mắt qua mọi người Nên làm gì thì làm đi Nói xong, hắn đi thẳng vào tòa nhà trung tâm. Vâng ạ, mọi người lại đồng thanh, chỉ trong giây lát, vì thành thấy tất cả mọi người như ông phỏ tổ. Người thì lên xe nổ mái, người thì đi vào nhà, kẻ đi ra ngoài. Già trẻ lớn bé, nam nữ đều im lặng tiếp tục công việc, vì tạm đưa mắt, bốn phía xung quanh, sợ nhanh chóng đi theo tề mặt. Tòa nhà chính có hai hàng ghế, trong đó có cái ghế màu đen đặt ở vị trí cao hơn hết thảy. Ly Tâm chỉ nhìn qua, cũng biết đó là chỗ ngồi của Tề Mặt, vị trí lão đại, một xã tộc có lịch sử trăm năm. Tề Mặt không nói một lời nào đi thẳng lên phía trước và ngồi vào vị trí của hắn. Ly Tâm thấy bên dưới vẫn còn chỗ trống, nhưng cô đứng tầng ngần hồi lâu. Mặc dù chưa tận mắt chứng kiến, nhưng Ly Tâm cũng từng nghe qua, trên giới hắc đạo, càng là xã tộc lớn và cổ xưa, càng có nhiều quy tắc lúc vào cổng cô cũng đã chứng kiến màn chào hỏi nghiêm ngặt của Tề Sa. Những chiếc ghế này không thể tùy tiện ngồi vào. Thầy nhăn vẻ văn khoan không biết nên đi hay nên ở với Ly Tâm. Lạp phụ để nhẹ lưng cô, rồi đi về chiếc ghế thứ ba, tay phải tèm mặt, đứng vào vị trí của mình. Ánh nháy mắt Ly Tâm, và hất cằm về chỗ ngồi phía đối diện anh ta. Li Tâm lập tức hiểu ra, đó là vị trí của cô. Cô liền đi về phía đó và đứng đợi. Chỉ vài giây sau. Tất cả những người có thân phận ở trong ngôi biệt thự Đều lần lượt đi vào Bao gồm cả tướng ưng Ly tâm thấy hồng ưng đứng ở vị trí đầu tiên bên trái Tề mặt Tiếp theo là hoàng ưng ở dưới Mình tay phải tề mặt Bạch ưng đứng ở vị trí đầu tiên hắc ưng sẽ thứ hai. Mỗi người đều có vị trí của mình Ly tâm nhủ thầm mai Là vừa rồi cô không chính chỗ lung tung Ly tâm ngoảnh đầu Thấy tòa nhà chính không sống phòng khách Cũng không sống phòng hợp Đã để áp người Trong đám người có cả ông già lẫn trẻ nhỏ nhưng không có một người phụ nữ nào, tất cả cung kính đứng yên ở vị trí của mình. Thấy cô là người phụ nữ duy nhất trong đại sảnh, lại đứng ở vị trí trên cao, gương mặt họ lộ vẻ kinh ngạc Nhưng trở lại bình thường, rất nhanh, nhanh đến mức người không tình ý sẽ không phát hiện. Lão đại, từ lúc tề mặt ngồi vào chiếc ghế lão đại đến khi người cuối cùng đứng nghiêm chỉnh chỉ mất có 5 phút. Tất cả mọi người, cúi đầu hành lễ trước tề mặt đường mắt, mắt nhìn xuống đại sảnh chứa hơn 100 người, bị tầm không khỏi thán phục, người của tầy gia hành động nhanh thật. Lão đại, ngoài 73 người đang ra ngoài làm việc, 117 người của tầy gia đã có mặt đông đủ. Hoàng Ưu nhìn xuống đồng hồ đeo tay, sau quay lại ảnh báo với tề mặt. Tề mặt cực nhẹ đầu và đưa mắt qua tất cả mọi người có mặt trong đại sảnh, ánh mắt là giác của hắn với đến đâu, người ở đó uốn ngực đứng thẳng người tay mặt gật đầu rất tốt. đi tầm không giấu phải kinh ngạc khi nhìn xuống đám người ở bên dưới. cô không biết tay mặt triệu tập những người đó tập trung ở đây bằng cách nào. từ lúc hắn xét nghiệm xong, cô luôn đi theo hắn, có thấy hắn nói gì đâu. xem ra ở đây có một số quy tắc không cần phải phát lệnh. Vì tầm bước xét đưa mắt nhìn về phía đám người, xem ra là thuộc hạ của tay mặt. Cũng không phải là việc dễ dàng tề thầm không biết Trên thực tế Tề mặt không bao giờ vào tòa nhà trung tâm Nếu không có việc đại sự Một khi tề mặt vào tòa nhà trung tâm Có nghĩa hắn có chuyện quan trọng cần tuyên bố Vì vậy tất cả thành viên cao cấp của gia tộc Phải có mặt trong vòng 5 phút Đây là giá phép của tề gia Ở tề gia mệnh lệnh và quy tắc của tề mặt là tối thượng Ai không tu thủ kẻ đó hoặc là có bản lĩnh đánh đổ tề mặt Không thì chỉ có nước chờ chết Hôm nay triều tập mọi người đến đây, chỉ vì một chuyện. Tề mặt cất giọng lạnh lùng, đồng thời những mắt nhìn Ly Tâm, Ly Tâm còn chưa kịp phản ứng, hoàn ứng ở bên cạnh đẩy người cô, Ly Tâm đánh tiếng lên phía trước một bước. Mộc Ly Tâm từ nay sẽ là chủ nhân chiếc ghế thứ sáu của Tề gia. Tề mặt nhìn Ly Tâm nói, nói từng từ với giọng uy nghiêm, khiến những người ở bên dưới ngẩn đầu nhưng không dám thốt ra một câu thắc mắc nào. Một liệt tâm tuy xa nhập Tề Gia không lâu, nhưng chắc mọi người biết rõ công lao của cô ấy với Tề Gia. Ở Đông Nam Á, cô ấy cứu lão đại và chúng tôi vài lần, có công trong việc xanh thị trường Đông Nam Á và cho Tề Gia. Chỉ riêng việc cứu chúng tôi vài lần và đọc thị trường, cô ấy đủ tư cách ngồi vào vị trí thứ sáu. Tên mặt của dứt lời, Hồng ưng chậm rãi mở miệng mọi người ở bên dưới thầm nghĩ lý do hồng ân đưa ra không có sức thuyết phục dù ly tâm đọc thị trường đông nam á đi chăng nữa nhưng địa bàn đó không có tác dụng lớn đối với tề gia da. thì gia da có nhiều người thành tích và thực lực lớn hơn ly tâm rất nhiều mà vẫn chưa thể ngồi lên chiếc ghế thứ sáu tuy nhiên Việc ly tâm cứu tề mặt nhiều lần thì cũng đáng thưởng công, hơn nữa trong thời xa, đời nói của tề mặt là thánh chỉ, dù công lao của ly tâm không đủ để ngồi vào vị trí đó, nhưng mọi người cũng chỉ còn cách mở một mắt nhắm một mắt tán đồng. Thật ra người của tỳ xa không biết Ly Tâm thừa sức ngồi vào chiếc ghế thứ sáu Cô lập công lớn trong vụ độc lô vũ khí của Sao Wen Và vụ khoáng thạch Tết Néti. Những chuyện này không thể tiết lộ ra bên ngoài Nên trong mắt mọi người Ly Tâm không đủ tư cách ngồi ở vị trí đó Đây không phải là lỗi của Ly Tâm Ly Tâm hơi nhíu mày Đối diện với đôi mắt lạnh lùng của tề mặt Ly Tâm bớt sát đứng thẳng người Mỉm cười với ba người ở bên dưới Ly Tâm biết trong một gia tộc có lịch sử cả trăm năm nay năng lực và thực lực rất được chú trọng cô chỉ là một người bị tề mặt ép buộc đến đây mà thôi tề ly tâm tình nguyện làm thuộc hạ của tề mặt nhưng cô không có hứng thú với quyền lực ở tề gia vì vậy khi chứng kiến những người phía bên dưới bề ngoài tỏ ra cung kính nhưng ánh mắt nhưng ánh mắt họ chứa đựng sự khinh miệt và bất phục, vì tâm cảm thấy không dễ chịu được chút nào. tuy nhiên, li tâm hiểu ý tề mặt nếu cô muốn yên ổn làm thuộc hạ của hắn thì phải ra mắt những người này. tề mặt mặc dù coi trọng cô nhưng hắn hoàn toàn không có ý định để Ly tâm tung hoành ngang dọc ở tề gia. vậy nếu cô không có thực lực thật sự thì không thể làm được việc gì. được rồi, lùi xuống đi. khi tuyên bố xong. Tề mạc vứt tay ra hiệu sẽ đứng dậy. Vâng, thưa lão đại. Mọi người cung kính cúi thấp người, rồi lựa bước một cách có trật tự. Tề mạc rời khỏi nơi đó trước tiên, tiếp theo là đám hồng ưng, bạch ưng và ly tâm. Cuối cùng mọi người mới năng lượng đi ra ngoài. Trong căn phòng vi tâm ở khi mới tỉnh lại, cô nhẹ nhàng thay áo mỏng hơn cho tề mặt. Sau đó, vi tâm bòi thuốc lên nốt ban đỏ trên da tề mặt. Thuốc bòi ngoài chỉ có tác dụng khiến những nấm đỏ không bị mưng mũ và lan rộng chứ không có tác dụng chữa khỏi hẳn. Đảo đại, tôi đã điều rõ nghiên cứu số 1 đến vùng núi khét. Bạch Ưng vừa lật tài liệu trong tay và cất giọng trầm trầm Gương mặt anh ta vẫn lạnh lùng như không thấy bệnh trạng của tề mặt Để ý thấy ánh mắt anh ta không ngừng đã qua bên này Lyta mới biết Bạch Ưng lo lắng đến mức nào Tề mặt tự vào thành ghế sofa để Tâm bòi thuốc cho hắn Nghe Bạch Ưng báo cáo Tề mặt gật đầu Tình hình thế nào rồi? Bạch Ưng trả lời Khoảng thạch Titan ít hơn chúng ta tưởng Nó chỉ có ở lớp đất trên cùng, Dưới lòng đất không tồn tại Técnati có trong phạm vi khoảng 30km, trữ lượng khoảng vài ngàn tấn. Tại mặt ra lệnh, đào hết đêm về đây, không được để lại dù chỉ một chút. Vâng ạ, tôi hiểu rõ điều này, tôi đã dẫn dắt thuộc hạ rồi. Họ sẽ chuyển toàn bộ Técnati trong thời gian ngắn nhất. Tôi bảo họ nếu không chuyển được thì tiêu hủy hết. Giọng nói của Bạch ưng không giấu vẻ tức giận khi nhắc đến Técnati khiến đi tâm đang chăm chú bôi thuốc cho tiềm mặt. Cũng cảm nhận rõ ràng. Tại sao lại tiêu hủy? Khó khăn lắm mới tìm được. Anh hủy làm gì? Tuy tầm ngưỡng đầu nhìn tệ mặt và ánh mắt khó hiểu. Bạch Ưng lặng lùng trả lời. Thể giới này chẳng có chuyện gì có thể giữ kính. Chúng ta có hành động lớn ở đó. Những kẻ luôn chú ý đến chúng ta chắc cũng đang ngửi thấy mùi bất bình thường. Thà chúng ta hủy nó còn hơn để nó rơi vào tay kẻ khác. Danati sẽ sinh ra ở đó là một kỳ tích Nhưng việc tiêu hủy nó vô cùng dễ dàng Li Tâm mở to mắt nhìn Bạch Ưng Hành động, có hành động gì chứ Chẳng phải kế hoạch được tiến hành bí mật hay sao Hoàng Ưng lên tiếng xảy đáp thắc mắc của Ly Tâm Tôi đã cho nổ tung dãy núi đó Khi Hoàng Ưng biết tề mặt xảy ra chuyện ở vùng núi khép Lão đại của anh ta còn bị nhiễm xạ vào máu Chứng bệnh không có khả năng chữa trị Anh ta lập tức bỏ mặt công việc ở Đông Nam Á Bạc thẳng đến Châu Phi Gặp Hồng Ân cũng vừa đến đó Hai người đều mười mấy chiếc máy bay Thả bơm suốt một ngày cắm một dãy núi bị tiêu rụi Sau khi xác định không còn sinh vật nào sống sót Hai người mới gấp ghép về Mỹ Hành động lớn như vậy Không ai chú ý đến mới là lạ Nghe câu nói của Hồng Ân Ly tâm cúi đầu trầm mặt Lập hộ ở bên cạnh thấy Ly tâm không lên tiếng, Liền Cất giọng phẫn nộ. Lẽ nào cô thương hại đã biết thấy đó, nếu không phải do bọn chúng, lão đại cũng không ra nông nổi này, thả bơm tiêu diệt còn tốt hơn cho chúng rồi đấy. Nếu là tôi, tôi sẽ lột da chúng, rút gân từng tên, để chúng sống không bằng chết. Hồng ưng, Hoàng ưng và Bạch ưng nghe lập hộ nói ly tâm thương hà đến thủ dân, tức xác qua đầu nhìn cô. Thấy một con mắt đều tập trung vào ly tâm, tề mặt sơ tay nhấc cầm ly tâm lên đối diện với mặt hắn, tề mặt chỉ thấy ly tâm nhí sang nghiến lợi, chứ không có thương hại một chút nào Ly tâm trừng mắt với tề mặt Bây giờ các anh mới đi hủy diệt thì giải quyết được gì nữa, nếu các anh trực tiếp thả bơm ngay từ đầu, tôi cũng không bị sợ chết khiếp, anh cũng không bị nhiễm xạ Đúng là đầu óc chập mạch mới chơi trò không phao hán hâm sẽ bắt được cặp con gì đó. Mẹ kiếp, không biết kẻ ngốc nghếch nào khiến tầng thân tôi bị thương như thế này. Đám hồng ưng và lạp hồ im lặng, nhìn nhau khi chứng kiến cảnh Ly Tâm vô cùng tức giận, như muốn ăn tươi nước sống tề mặt. Lúc này Ly Tâm tức đến mức không cần biết tề mặt là ai, bọn họ nên thả bơm ngay từ lúc mới đến, xảy xuất bao nhiêu vũ khí hiện đại để bay là cảnh chắc. Bọn họ tự nhiên bắt cô đi vào nơi bảo hiểm, bắt cô la vào chỗ chết, hãy cô xích nữa không thể trở về, đúng là quá đáng thật. Tề mặt vẫn gầm đi tâm qua về phía hắn, trên mặt cô vẫn đầy vẻ tức giận, tề mặt hỏi nhẹ nhàng, còn đau không? Nghe câu hỏi của tề mặt, đi tâm sửng người vài giây rồi thật thà gật đầu, không nhắc đến cô cũng quên mất đây giờ nhắc đến, cô mới thấy thần thân đau nhất Vì vậy, Ly Tâm càng hận đám người biến thái đó Nếu không phải do bọn chúng, cô cũng không chịu ra đến mức này Tề mặt phức tay ra hiệu Tứ ưng và lập hộ đưa mắt nhìn nhau Rồi đi cả ra ngoài Trong phòng chỉ còn lại tề mặt và Ly Tâm Tề mặt một tay kéo Ly Tâm ức người lên đùi hắn Một tay xé áo Ly Tâm thành hai mảnh Anh làm gì vậy? Ly Tâm theo phản xạ xảy rùa khi đột ngột bị tề mặt Lôi cô lên đùi hắn Không có ai ở đây Đường động đậy Tề mặt vỗ vai Ly Tâm Rồi kéo hai mảnh éo ném xuống đất Hắn chăm chú nhìn xuống lưng Ly Tâm Trên lưng Ly Tâm đầy vết bầm tím và vết thương Tề mặt chẳng nói chẳng rằng liền cặp tuyết thuốc lập hồ để lại ở bên cạnh Nhẹ nhàng bỏ lên cho Ly Tâm lúc này Ly Tâm không tiếp tục phản kháng Cô ngoan ngoãn nằm yên trên đùi tề mặt Vì hắn bôi thuốc cho mình Mặc dù động tác của hắn thô lỗ Nhưng cô có thể chịu được bây giờ ly tâm mới biết so với đám thổ dân tề mặt dịu dàng hơn nhiều lần lại nghĩ mới thấy việc tề mặt làm cô đau đớn trước kia không phải do hắn cố ý mà hắn sử dụng lực đạo hoàn toàn bình thường nhìn những vết chấm đỏ trên người tề mặt ly tâm im lặng một lát rồi đột ngột lên tiếng lão đại tại sao anh lại cứu tôi